đập 37 của bộ truyện này. Thượng Quan Tuyết trở lại trong quân doanh, kể lại những gì mà cô ta đã thăm dò, nhưng nội dung đều là do cô ta bịa đặt. Từ miệng cô, thành vô quy chỉ có hai quỷ vương, Binh Tôn tướng táp cùng mười mấy oán linh, quả là không có khí thế. Lão yêu Người có tin những gì mà cô ta nói hay không Trong lều củ cơ bất động Một người đàn ông đầu trọc Đang ngồi song song với hắn Tên đầu trọc này là cận vệ riêng của hắn Tuy bề ngoài có chút xấu xí Nhưng là quỷ vương hàng thiệt giá thiệt Lần này tần hoàng cố ý phái tới Để bảo vệ hắn Ta cảm thấy Ba phần thật 7 phần giả Lão yêu sờ lên chiếc cầm nhẵn nhụy của mình Không đợi cơ bất động hỏi, hắn tiếp tục nói Thành vô quy tuy không mạnh, nhưng cũng không yếu như cô ta nói Lúc nãy, nghe nói bọn hắn đã giết hai quỷ vương của từ Mãi Gia Nếu như Từ Thanh không cò xác gì, thì làm sao có thể động đến quỷ vương của Tư Mãi Gia Hơn nữa đến bây giờ cũng không thấy Tư Mãi Gia ra trả thù, trong đó có chút ý vị sâu xa Tức là bây giờ không còn đủ thời gian Nếu không chúng ta có lại hỏi tình hình Tư Mãi Gia rồi mới ra tay Điều mà lão yêu không biết là Tư Mãi Gia đã trả thù Từ Thanh từ lâu rồi Nhưng chết mấy quỷ vương, bây giờ hoàn toàn không có cách nào nữa Nếu tôi nói lời của Thượng Quan Tuyết đều là bậy bạ Cô ta sớm đã cứ tự tình cùng Từ Thanh Cũng không biết cô ta đã leo lên giường của người ta bao nhiêu lần rồi Lần này nói là nghe ngóng tin tức Không chừng là đi mật báo Ngày mai khi chúng ta đến Từ thanh sớm đã không còn trong thành rồi Lão yêu ở một bên Cứ nghe cơ bất động nói Cũng không đáp lời Nhưng trong lòng hắn lại khinh thường Tuy rằng tin tức cơ bất động Bị thượng quan tuyết chặt đứt tay Không được truyền đi rộng rãi Nhưng hắn vẫn biết chuyện Vì chuyện này Tần Hoàng còn cố ý tìm thượng quan tuyết Nhưng cuối cùng Cũng chỉ là mở miệng phê bình vài câu so với các anh trai của hắn cơ bất động có thể nói là bùng nát không thể đắp nên tường kém 108.000 lễ nhưng hết lần này tới lần khác cơ bất động miệng ngọt dễ lấy lòng tần hoàng chờ lần này trở về ta sẽ xin phụ hoàng ban thưởng để cho hắn gã thượng quan tuyết cho ta vừa nghĩ tới thân thể trần trùn của tuyệt sắc băng sương mỹ nhân đó sẽ bị hạ nhục dưới đáy quần của mình Cơ bất động cảm thấy sung sướng không thôi. Nghe nói cô ta còn có một cô em gái tên là Thượng Quang Nhan, dán dấp cũng không tệ. Đến lúc đó, ta muốn hai chị em cô ta cùng nhau phục vụ. Lão yêu lén lắc đầu. Tên cơ bất động này thật đúng là tinh trùng linh não Nếu không phải cha hắn là Tần Hoàng, đáng chừng hắn vừa ra cửa đã bị người ta đánh chết. Còn muôn cưới thường quan tuyết, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Người ta dù gì cũng là một quỷ vương, địa vị vô cùng tôn quý. Tương lai tiền đồ vô lượng, sao có thể cưới một kẻ quần là áo lược như ngươi. Ngày hôm sau, dưới sự thúc giục của cơ bất động, quân đội không nghỉ ngơi ra roi thúc ngựa đi đường. Cuối cùng, buổi trưa cũng đến 10 dặm bên ngoài thành. Cơ bất động, ngài phải tự mình đi. Bình mã của thượng quan gia thần sẽ không đi Thành vô quy gần ở trì thước Cơ bất động hiếu chiến nóng lòng Muốn lập tức tấn công Nhưng mà bị thượng quan tuyết ngăn lại Ta là chủ xoái Ta nói lúc nào tấn công thì tấn công Chỗ này làm gì đến người nói chuyện Phụ hoàng của ta kêu người tới giúp Không phải là cua tay múi chân Thần nhận được ý chỉ của bệ hạ Là lấy chiêu an làm chủ Quả thật không được mới diệt thành Hiêm thấy ngài muôn kháng chỉ Thượng quan tuyết không nhường nửa bước Lạnh lùng nói Cô ta vẫn nhớ những gì Mà từ thanh giao phó Là việc cô ta phải trì hoãn Việc xuất quân một ngày Uy nghiêm bị thử thách Cơ bất động tức giận Sắc mặt biến thành màu đen Thượng quan gia không động thủ Với 150 vạn âm binh của mình Thì không thể nào chiếm được thành vô quy Nói nhiều vậy làm gì Cô không phải muốn bảo vệ tên nam nhân của cô sao? Còn giả bộ mà làm gì chứ? Cơ bất động trong cơn tức giận đã nói lẫy. Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt của lão yêu đã biến sắc, thầm mắng, ngu xuẩn. Lời như vậy trong lòng nghĩ cũng được, sao lại nói ra làm gì? Dù gì Thượng quan Tuyết cũng là một quỷ vương. Nhìn thấy sát khí không thể che giấu của Thượng quan Tuyết, lão yêu vội vàng tiến lên một bước, đứng bên cạnh cơ bất động, Cơ bất động bị sát khí khóa chặt, thân thể lạnh ngắt kinh hãi vừa nói ra đã hối hận rồi. Nhưng đã nói tất cả những điều đó, nhắm mắt cũng phải chịu đựng cho tới cùng. Cô ta cũng không thể nào giết mình trước mặt lão yêu đúng chứ. Vậy thượng quan gia của cô ta còn muốn lăn lộn ở tầng Vương Triều hay không? Hít một hơi thật sâu, thượng quan tuyết kềm chế sát khí, trong lòng tận lực giữ vững bình tĩnh. Cơ bất động không sống qua tối nay Cô cũng không cần phải giận dỗi Thần đã nói rồi Nếu như không sợ chết Ngài có thể tự mình đi Hơn nữa thần sẽ truyền điều kiện đầu hàng ra ngoài Trước khi bọn họ cử tuyệt Mong rằng ngài đừng có sen vào Nếu không cho dù có quỷ vương hộ vệ Thần cũng có thể giết ngài Nói rồi Thượng quan Tuyết quay người rời đi Mà không thèm nhìn hai người bọn họ Cơ bất động nét mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lời nói. Khá lắm thường quan tuyết. Ta nhớ việc hôm nay, trong tương lai, ta sẽ trả lại gấp trăm lần. Vậy còn cần trừ tập đại quân tấn công hay không? Lão yêu hỏi nhỏ. Ta đánh người không tấn công. Hãy dận trại ngay tại đây. Cơ bất động nhìn không được mắng to. Dù sao lão yêu cũng là hộ vệ của mình. Tiếp theo... Còn phải dựa vào hắn bảo vệ Không thể nào đắc tội được Đã như vậy Nên tôi xuống trước đây Nếu có việc gì thì cơ phân phó cho tôi Lão yêu không đợi cơ bất động trả lời Xoay người rời đi Sau đó nét mặt vô cùng u ám Cơ bất động này là một người ngu ngốc Không phải chỉ có thường quan tuyết Mà mình cũng muốn bắt chết hắn ta Hắn là quỷ vương Không phải là chó Cho dù tần hoàng ngày thường nói chuyện vui vẻ, bây giờ một tiểu hoàng tử lại dám chửi mình ư. Mặc dù cuối cùng cơ bất động, không có mắng ra miệng, nhưng lão yêu đâu phải không biết câu tiếp theo hắn định nói là gì. Đổi lại là mấy chục năm trước, loại người này hăng thấy một người thì giết một người. Bây giờ không được, ai bảo người ta có một người cha tốt. <cười> lão già không biết điều. Cơ bất động khinh thường, mắng một câu khi thấy bóng lưng của lão yêu rời đi. Như thể cảm nhận được điều gì? Lúc này lão yêu đột nhiên quay đầu, câu mày nhìn cơ bất động một cái. Quỷ vương mạnh đến mức nào? Chùi vì mấy trăm thước gió thổi cỏ lay cũng có thể biết. Cơ bất động mặc dù mắng tiếng rất nhỏ, nhưng lão yêu cách hắn không phải quá xa, nghe được không sót chữ nào. Cảnh tượng này khiến cho cơ bất động phải co đầu rụt cổ vì sợ hãi, vội vàng quay đầu nhìn sang nơi khác. Ban đêm, thành Vô Quy được đèn đuốc thưa thớt, yên tĩnh. Bình thời nửa đêm cũng có vài quỷ thương vân du xung quanh, nhưng mà bây giờ trên đường một người cũng không có. Bên ngoài mấy trăm ngàn quân âm binh đang nhìn chằm chỉ cần mắt không mù có thể thấy rõ ràng là tới thành Vô Quy. Vì vậy Để không phải gánh chịu tai họa khó tránh khỏi kẻ nào có thể chạy liền chạy Thậm chí hải giao bang cũng chạy hơn một nửa Điền khoan tỉnh lại Xích nửa đã trở thành tướng không binh Từ thanh đưa lão thiền sư Dịp Hồng Lăng và Hoàng Phủ Thánh ra khỏi thành Lĩnh vực mở ra Từ thanh lặng lẽ đến lều vải của Thượng Quang Tuyết Là ai? Cảm nhận được sự dao động của không gian Thượng quan Tuyết tỉnh dậy ngay lập tức cầm thanh kiếm bên gối lên và cảnh giác nhìn xung quanh biết tối nay phải hành động cho nên cô ta một mực không ngủ vừa rồi chỉ là hơi buồn ngủ là tôi đây từ thanh lộ thân hình và đứng trước mặt thượng quan tuyết anh không thể nói trước một tiếng hay sao hại tôi mất công lo lắng thượng quan tuyết mừng thầm hôm nay cô không ngủ được lúc ngủ cô thường phải cởi quần áo ra Mặc dù có mặc áo lót nhưng mỏng như vậy Từ thanh trầm lặng Tôi cũng muốn nói trước với cô Thế nhưng nếu lên tiếng trong tình huống này Thì không phải là lộ hết hay sao Anh nhìn trộm tôi mà cũng có lý lẽ ra phết Cô đừng nói lường tung Tôi là người đã có gia đình Sao lại đi làm loại chuyện đó được Hơn nữa không phải cô vẫn còn mặc đồ sao Anh thành thân rồi ư Sao không nghe anh nhắc tới bao giờ Từ Thanh biểu môi Chúng ta mới quen được bao lâu Chẳng nhẽ chuyện gì cũng phải nói cho cô vả lại tự nhiên tôi tìm tới cô Nói chuyện tôi đã kết hôn mà làm gì Thấy sắc mặt của thường quan tuyết Không vui Từ Thanh đánh trống lãng Bây giờ không phải lúc nói chuyện này Bàn chính sự đi Tôi đã sắp xếp xong nhân thủ rồi Cô chỉ cần chỉ điểm doanh trướng Của đám quỷ vương thôi Và an tâm đi giải quyết nhị thúc của cô đi Phần còn lại để tôi xử lý Lều vải màu trắng lớn nhất Nằm ở phía đông là lều của cơ vô hoạt Ngay bên cạnh là một lão quỷ vương Còn tên quỷ vương còn lại Ở vùng trung tâm Tìm ông ta không có khó đâu Được tôi biết rồi Lát nữa sẽ hành động Cô chuẩn bị đi Giúp lời Từ thanh mở lĩnh vực ra Biến mất không dấu vết Lão thiên sư và Diệp Hồng Lăng Đang ngồi xổm ở một góc gần chỗ âm binh đóng quân Sau khi thấy từ thanh quay lại Thì vội vàng tiến lên Sao rồi, thám thính như nào? Lão Thiên Sư xúc ruột hỏi Từ Thanh Đã nắm rõ rồi, Thượng quan Tuyết giải quyết nhị thúc của cô ta Chúng ta xử lý hai tên quỷ vương còn lại và cơ vô hoạt Bây giờ phân chia như này Trương Lão đi cùng tôi để giải quyết cơ vô hoạt và lão quỷ vương bên cạnh hắn Tên còn lại thì giao cho dịp tiền bối Sau khi nhận được sự đồng tình Từ Thanh nói cho họ vị trí đã biết được Hàng muốn để hai đánh một là nhằm đảm bảo an toàn. Nếu để một tên quỷ vương nào lọt lưới đêm nay, thì chuyện sau này sợ rằng khó mà kiểm soát. Lúc đó cũng sẽ ảnh hưởng tới việc Thượng quan Tuyết tiếp nhận 30 vạn quân kia. Phân chi nhiệm vụ xong xuôi Từ Thanh và Lão Thiên Sư mò mẫm tới doanh trướng của cơ vô hoạt. Hắn ra hiệu cho Lão Thiên Sư, ý bảo. Ông ngăn cản Lão Quỷ Vương, còn mình đi giải quyết cơ vô hoạt. Thu lại khí tức. Từ thanh nhẹ nhàng tiến vào doanh trướng của cơ vô hoạt Dù ban đêm tối đen Thế nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ tình hình bên trong Từ thanh mở to mắt ra nhìn Nhìn không được mà nuốt một ngụm nước bọt Cơ vô hoạt ngủ như heo dáng nằm không thể nào lọt mắt nổi Bên cạnh hắn còn có hai nữ quỷ trẻ tuổi đang nằm cùng Hai nữ quỷ này không kinh dị như hình tượng gốc trên truyền hình Mà trong thân hình nảy nở Gương mặt cũng rất xinh đẹp, có vẻ chỉ mới 18 đôi mươi. Hình như bọn họ vừa làm xong việc, nên trên gương mặt nữ quỷ còn nét ẩn hồng, quần áo cũng không mặc mà để tồng ngồng như thế. Đứng nơi chỗ tự thanh thì vừa hay thấy được nữ quỷ đang nằm quay lưng về mình, khiến hắn xích nửa thì phun máu mũi. Thầm mặt niệm mấy câu a di đà trong lòng, tâm tình kích động mới dần dần bình tĩnh. Từ thanh thầm lắc đầu xem ra định lực của hắn còn chưa đủ Từ đang ở tuổi khi huyết phương cương thật thế nhưng đây là quỷ mà Nếu để cho Long vũ biết được mình có kiểu suy nghĩ đó với quỷ thì cô sẽ rất là tức cho mà coi Nói tới lòng vũ um, cô rất xinh đẹp dáng người cũng hơn nữ quỷ này nhiều Trên mặt đất ngoài trừ quần áo của cơ vô hoạt thì còn hai bộ áo giáp của âm binh xem ra Hai nữ quỷ này đã cải trang để lẫn trong đại quân. Từ Thanh còn tưởng cơ vô hoạt cũng khá biết ý. Thế nhưng nghị kỷ mới ngỡ ra. Trong quân không cho phép dẫn theo diễm quỷ. Vậy nên có khi hắn đã dùng cách này để có thể đem theo nữ quỷ đi cùng. Suy đoán này của Từ Thanh không sai. Hai nữ quỷ này đều là quỷ thiếp của cơ vô hoạt. Vì lần hành quân này khá dài, cơ vô hoạt sợ chán. Nên đã đem theo cả tiểu thiếp của mình tới Hắn nghĩ rằng Cho hai nàng mặc áo giáp của binh sĩ vào Thì có thể qua mắt được Thế nhưng thật ra từ ngày đầu tiên Ai cũng nhìn ra được rồi Chỉ có điều bọn họ sợ đắc tội hắn Nên mới không vạch trần mà thôi Từ thanh dầm rãi Đi tới bên giường Thì đột nhiên nữ quỷ xoay người Tóc dài phủ trước ngực Nằm đối mặt với hắn Như cảm giác được gì Nữ quỷ khẳng dứa mày rồi dần mở mắt ra. Thấy bóng dáng mờ hồ trong đêm, cô ta còn tưởng rằng đó là cơ vô hoạt. Tự thanh không rảnh đi thưởng thức cảnh đẹp trước mặt này, còn định thò tay ra bóp chết nữ quỷ. Điện hạ còn muốn nữa sao? Thiếp thân không chịu nổi nữa rồi. Hay là người tìm tỷ tỷ đi? Nữ quỷ giờ đã có phần sợ cơ vô hoạt. 2 người cắt nàng đã bị dày vò 2-3 canh giờ rồi Không biết là hôm nay cơ vô hoạt gặp phải chuyện gì Mà kích động như vậy Ra tay cũng rất thô bạo Cô ta nhích người về sau Để trốn tránh Thì đụng trúng cơ vô hoạt đang nằm Tới lúc này mới kịp nhận ra Cơ vô hoạt đang nằm trên giường cơ mà Vậy người trước mặt này là ai Nữ quỷ, kinh hải Con người co rút Định hét lên để đánh thức cơ vô hoạt Nhưng mà không đợi cô ta kịp mở miệng Từ thanh đã nhanh chóng tiến tới nắm đầu cô ta Rắc Tiếng vàng yêu ớt xương sọ của nữ quỷ đã bị bóp nát Cảnh tượng cực kỳ kinh khủng Tiểu yêu tình nhà nàng Hôm nay như vậy là được rồi Để xem ngày mai ta xử lý nàng ra sao Cơ vô hoạt mơ mơ màng màng Tưởng là nữ quỷ đang vây vãn với hắn Nên đáp lại Từ thanh nhét miệng cười ta Không cần chờ tới ngày mai đâu Bây giờ ta sẽ thành toàn cho ngươi. Dứt lời, hắn dùng cách thức tương tự như với nữ quỷ khi nãy, đặt tay lên đầu cơ vô hoạt. Cơ vô hoạt đột nhiên nghe được tiếng nam nhân đáp lại mình thì bị dọa cho nhảy giận, định chửi ầm lên, nhưng định thần thì bắt đầu cảm thấy hoảng hốt. Đang muốn quay đầu nhìn thử xem là ai thì đột nhiên cảm nhận được bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu mình. Rắc, đầu cơ vô hoạt bị bóp nát. Trước khi chết, Thấy được hình ảnh cuối là Từ Thanh Sau khi giải quyết xong xuôi Nữ quỷ còn lại Từ Thanh đi ra ngoài Mở lĩnh vực để dịch chuyển đến chỗ Lão Thiên Sư Sợ bị phát hiện Nên hai người không lên tiếng nói chuyện Từ Thanh khẽ gật đầu Là Lão Thiên Sư đã hiểu ý Rồng rồng Một tiếng vang lớn truyền ra Thì ra là bên phía Diệp Hồng Lăng đã ra tay Lão quỷ vương kia nghe được âm thanh Thì lập tức chạy ra Thế nhưng ra tới nơi mới nhận thấy tình hình không đúng. Ngoài lều là một mảng trống không. Mấy chục vạn âm binh đang đóng quân xung quanh không thấy đâu nữa. Không xong là lĩnh vực sao? Trần Thiên Tướng, Thượng quan Tuyết Thượng Quang Hồng. Thử gọi tên vài người nhưng đáp lại ông ta là một khoảng không trông vắng. Đừng có gọi nữa, đêm hôm khuya khắc thì đừng đánh thức người ta. Ông không muốn ngủ. Dù mà người khác muốn đấy Từ thanh và lão thiên sư từ hai bên đi tới cạnh ông ta Không nhiều lời Từ thanh nâng kiếm tán hồn lên Chém về lão quỷ vương Lão thiên sư cũng ra tay ngay sau đó Sắc mặt lão quỷ vương âm trầm Ông ta tự biết Mình không phải đối thủ của hai người từ thanh Nên không dám cứng đối cứng Mà nhanh chóng xoay người Công kích vào kết giới của lĩnh vực Nhưng làm sao Từ Thanh có thể để cho ông ta được tòa nguyện? Hắn nhanh chóng xông tới, thay đổi phạm vi lĩnh vực để khiến cho vị trí hiện nay của bọn họ là ở trung tâm. Đi chết đi! Không để cho ông ta có cơ hội ra tay, Từ Thanh dùng trảm thiên bạc kiếm thuật chén thẳng về đầu của ông ta. Lão thiền sư ném ra bốn tấm phù để chặn đường lui. Lão quỷ vương không kịp bỏ trốn nên chỉ có thể va vào phù lục chi tiết là mây phá được một nửa số phù lục thì đường kiếm của Từ Thanh đã quét tới. Thân thể lão quỷ vương bị chia thành hai nửa, nhưng sinh mệnh của quỷ vương rất dai dẳng. Ông ta ngã nửa người trên đất, nhưng mà còn chưa tắt thở, cố chấp bò đi. Từ nhướng mày, đi lên giẫm mắt đầu ông ta. Ngẫm lại, cũng không thể để cho thi thể lão quỷ vương cứ như vậy nằm trên đất được, nên hắn vung tay Tạm thời thu vào trong không gian Sau khi đóng lĩnh vực Bên ngoài đã rất hỗn loạn Khắp nơi đều là âm binh phân tán Từ thanh và lão thiên sư Nhân lúc này chạy theo đám đông Mấy người dịp hồng lăng không cần lo Vì bà và hoàng phủ thánh Đều là những lão tiền bối Hai người liên thủ giết một quỷ vương Không có gì là khó Sau khi từ thanh đi ra Khỏi phòng thủ ở bên ngoài Một lúc sau dịp hồng lăng Và hoàng phủ thánh cũng đi ra Hoàng Phụ Thánh có chút thảm hại, khoái miệng chảy ra máu, quần áo rách mấy mảnh. Từ Thanh quan tâm hỏi. Không xảy ra chuyện gì ngoài y muốn chứ? Có chút đánh giá thấp quỷ vương này một chút. Không ngờ hắn chính là quỷ vương đỉnh phong. Phải tốn rất nhiều công sức mới có thể giải quyết. Đầu chỉ tốn rất nhiều công sức thôi đâu. Thiếu chút nữa thì lật thuyền trong mương. Diệp Hồng Lăng trông kinh hải. Mới vừa rồi. Bọn họ mò đến chỗ của đối phương Liền bị phát hiện ra Hai người cho là lấy hai đánh một Sẽ rất dễ dàng Ai ngờ quỷ vương lợi hại như vậy Nhất định là đang liều mạng Lúc đó trên người Hoàng Phủ Thánh Đã phải chịu nhiều vết thương Cuối cùng đối phương không đánh lại Nên muốn nổi tung mình Diệp Hồng Lăng sợ tới mức Muốn chạy ra ngoài May mắn thay Hoàng Phủ Thánh mạo hiểm nguy hiểm tính mệnh Tiến lên đánh chết quỷ vương Nếu chậm hơn vài giây thì cả hai sẽ không thể chạy thoát. Bà ấy cường điệu một chút thôi. Hoàng Phụ Thánh không chịu được mất mặt trước mặt lão thiên sư. Tuy rằng có một chút tai nạn, nhưng toàn bộ đều nằm trong kiểm soát của tôi. Thật sao? Thiếu chút nữa tự nổ đem ông nổ chết cũng là trong lòng bàn tay. Ừ, có tôi ở đó, hắn có thể tự bạo được sao? Từ thanh nghe thì sửng sốt. Sức mạnh tự bạo của quỷ vương uy lực rất lớn. Nếu ai đến gần, xem như hắn bị nổi chết chung. May mắn thay, Diệp Hồng Lăng và Hoàng Phủ Thánh đều ổn. Nếu không, hắn sẽ cảm thấy tội lỗi. Cảm ơn hai vị tiền bối đã hỗ trợ. Chuyện này đã xong, chúng ta trở về đi. Từ thanh trịnh trọng thi lễ. Hoàng Phủ Thánh câu mày. Không lo lắng cho thượng quan tuyết hay sao? Cô ta có thể tự mình xử lý được không? Không cần lo lắng cho cô ta đâu Đó là nhị thúc của cô ta Lời nói của Từ Thanh có vẻ vô tình Nhưng chúng cũng cho thấy sự khẳng định của Từ Thanh đối với Thượng quan Tuyết Những người khác không biết sức mạnh của Thượng Quan Tuyết Nhưng hắn biết rất rõ ràng Thượng Quang Tuyết không yếu như vẻ bề ngoài Từ Thanh đã học trảm thiên bạc kiếm thuật từ cô ta Ban đầu cô ta dùng kiếm phá vỡ lĩnh vực của hắn Thiếu chút thì giết chết hắn. Đừng bảo là tiếp cận đánh lén, dù là quan minh chính đại tỷ thí, Thượng quan Tuyết cũng có thể giết được nhị thúc của cô ta, chỉ hơi phí chút thời gian thôi. Mấy người tự thanh rời đi, đằng sau là một đội quân hỗn loạn. Thượng quan Tuyết ngồi trong quân trướng, dưới chân là xác của nhị thúc cô ta. Một thanh kiếm xuyên qua yết hầu, không hề thống khổ, thậm chí đào ngang hồng còn chưa kịp tuốt ra khỏi vỏ hiển nhiên từ thanh đã đánh giá thấp cô ta rồi trong lều có hơn 20 oán linh mặc áo giáp đứng hai bên lúc này những oán linh này đều cúi đầu không dám nói một lời điện hạ bên đó như nào rồi một lúc sau giọng nói của thượng quan tuyết truyền đến một vị oán linh tướng quân đứng dậy đáp điện hạ đã chết hùng thủ chẳng biết đi đâu Không đợi Thượng quan Tuyết tiếp tục đặt câu hỏi Quán Linh lại nói Còn quỷ vương hộ vệ bên cạnh hắn Cũng biến mất Nhưng chúng ta đã tìm thấy dô vết đánh nhau bên ngoài liều Biết hung thủ là ai không? Dạ thuộc hạ không biết Nói cách khác Đối phương hình dáng gì cũng không biết Là nam hay nữ cũng không biết hay sao? Chuyện này là Dạ Rồng Thượng quan Tuyết vùng ống tay áo lên án linh này bị quét sạch bay ra ngoài không biết gãy bao nhiêu xương mấy dạ quỷ thông minh nhanh chóng cổng hắn xuống đúng là phế vật tất cả đều là phế vật mấy trăm ngàn đại quân ngay cả đối phương cao thấp mập ốm ra sao cũng không biết còn cần các ngươi mà làm gì giọng điệu của thượng quan tuyết lạnh như băng mặt như xương lạnh không có oán linh nào dám nhìn cô ta ngươi khi xảy ra chuyện ngươi đã ở đâu Quán Linh bị Thượng quan Tuyết chỉ điểm khẽ rung lên sau đó đáp Dạ lúc đó Thần đi tuần tra Vậy tại sao ngươi lại chạy đến cuối cùng? Thần, Thần tuần tra bên phía tây cách khá là xa Láo xược còn dám cãi lời Thượng quan Tuyết vỗ bàn một cái Lúc ấy người căn bản không có tuần tra Người đã đến ngu ảnh lâu trong thành Hai tiếng sau mới quay về Phần còn lại ta có cần nói thêm không? Quán Linh sắc mặt ảm đạm, ngư ảnh lâu là đạp hát ở thành vô quy, được quỷ thương vô cùng yêu thích. Bọn họ đêm không đóng cửa, ba ngày hát hí khúc, buổi tối kinh doanh xác thịt. Hiện nay hắn ban đêm chạy đến, mục đích không cần nói cũng biết. Điều khiến hắn khó hiểu là làm thế nào mà Thượng Quang Tuyết lại biết. Hai chân hắn mềm nhũng liền quỳ xuống tại chỗ thận nhất thời ham chơi lỡ thời giờ xin xin đại nhân tha thứ ta nghĩ người ham chơi là nhỏ mật báo tin mới là thật đúng chứ nếu không làm sao hung thủ có thể vào như chốn không người bọn họ làm sao biết được vị trí của điện hạ trong vạn quân không thiên vị điện hạ vừa vặn bị bọn họ đụng vào người đừng nói cho ta đây là một sự trùng hợp đại nhân thận quá là oan ủng không liên quan tới thận Một đạo kiếm quang lấy lên Quỷ đầu của oán linh rơi xuống đất Những oán linh khác nhìn thấy tình cảnh này Đáy lòng rung lên càng sợ hãi hơn Tiếp theo Thượng quan Tuyết gọi 4-5 tên oán linh Họ đều là lính canh đêm nay Hoặc là thủ hạ tâm phúc của cơ vô hoạt Gán cho tội danh thông đồng cùng địch nhân Tất cả đều bị một kiếm chém chết Những oán linh còn lại nôm nớp lo sợ Chỉ sợ người kế tiếp là mình Đại quân không thể nào như rắn mất đầu Từ hôm nay tạm thời do ta thống lĩnh Các người có ý kiến gì không? Dạ thần không có ý kiến Một oán linh nói trước Tên của hắn là Thượng quan Lâu Tuy rằng hắn họ Thượng Quang Nhưng chỉ là một dòng thứ Bây giờ là thân tính của Thượng quan Tuyết Những oán linh đằng sau cũng đi theo phù họa Thần không có ý kiến Bây giờ ai dám có ý kiến? Thượng Quang Tuyết sẽ không sao nếu không làm phiền bọn họ Một hoàng tử và hai quỷ vương đã chết Một trong số đó là nhị thúc của cô ta Ai có thể gánh được tội lớn như vậy Chỉ cần mình sống là được Người khác sao cũng được Mây oán linh lúc nãy chỉ là suy xẻo cổng nồi mà thôi Hơn nữa Bây giờ Thượng Quang Tuyết là quỷ vương duy nhất trong đại quân Xét về thực lực Thì quả thật là có tư cách làm người lãnh đạo Về trình độ thì phần lớn quân đội đều là âm binh của thượng quan gia. Mà thượng quan tuyết chính là trụ cột tương lai của thượng quan gia. Một số tướng quân kỳ cựu cũng phục vụ cô ta. Đã như vậy, vậy ta hiện nay thông báo mấy chuyện. Trước tiên, giữ gìn tốt di thể của nhị thúc và hoàng tử. Trở về giao cho tần hoàng và cha ta. Thứ hai là chuyện thành vô quy. Chuyện tối nay, 8 phần chính là không liên quan đến họ. Công thì công. Tư thì tư, theo ý định ban đầu, ta vẫn gửi thư chiêu hàng qua. Như ta thề, chuyện tối nay ta nhất định tra ra chân tướng, nếu như chuyện thật sự do Thành Vô Quy làm, liều mạng này ta cũng phải vì nhị thúc mà báo thù. Thứ ba là binh quyền điều động, những tướng lĩnh tư thông với địch đã đền tội, thủ hạ bọn hắn tạm thời dưới quyền chỉ huy của thượng quan lâu. Sau một số mệnh lệnh, thượng quan sắp xếp đâu vào đấy. Như thể cô ta đã tập luyện qua vô số lần Trong lều yên lặng Không ai dám nói chuyện Từ đầu cho tới cuối Không có lính nào nghi ngờ Thượng quan Tuyết Mặc dù Thượng quan Tuyết giải thích rằng Cô ta cũng bị tấn công Chẳng qua chỉ bị kéo vào lĩnh vực Nên không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài Nhưng nếu có tâm Thì vẫn có thể tra ra được Sự mờ ám trong đó Chẳng hạn như Thượng quan Tuyết làm sao biết được Oán Linh kia không đi tuần tra Làm sao biết hắn đến ngu ảnh lâu trong thành Đêm nay Người đi tuần thay cho án linh tướng lĩnh tuần tra Là thuộc hạ của Thượng Quang Tuyết Sang ngày thứ hai Từ thanh nhận được thư của Thượng Quang Tuyết Trong thư nhắc tới Nếu hắn chịu đầu hàng Thì Tấn Vương Triều sẽ lấy lễ để tiếp đãi Hơn nữa sẽ không trì cứu chuyện ngày hôm qua Người thấy chúng ta có nên bỏ hay không đây Từ Thanh đưa thư cho Điền Khoan đang đứng bên cạnh. Điền Khoan nhìn thoáng qua đã nắm được nội dung của bức thư. Chuyện này tôi cũng không biết. Bạn chủ quyết định là được rồi. Điền Khoan không nắm chắc được suy nghĩ của Từ Thanh nên tốt nhất là không nên mở miệng hiến kế. Với lực lượng mạnh mẽ của bọn họ bây giờ thì căn bản không cần phải sợ 30 vạn âm binh kia. Nhưng Từ Thanh hết lần này tới lần khác đề cập tới chuyện đầu hàng hay không. Chẳng nhẽ định bỏ ngang thật Cái này càng khiến Điền Khoan băng khoan hơn Người cho vài tên tiểu quỷ qua đó Nói rằng chúng ta đồng ý đầu hạn Điều kiện kèm theo Là phải cho chúng ta nắm giữ Một nửa số chức trong quân đội Từ thanh bắt chéo chân thản nhiên nói Lời này làm cho Điền Khoan há miệng kinh ngạc Không được đâu Ban chủ à Nếu rời khỏi thành vô quy Thì sản nghiệp của chúng ta sẽ sụp đổ hết Thượng quan tuyết bên kia chỉ là hội giấy mà thôi Không cần phải sợ á ta Người nghĩ rằng ta ngốc sao Cô ta có phải hội giấy hay không Ta biết chứ Chuyện này cứ quyết định vậy đi Sau khi ta rời đi Thì thành vô quy này giao cho người quản lý Có chuyện gì không giải quyết được Thì tới tìm giao vương Còn bi lắm thì viết thư cho ta Phía sau hậu viện bảo quản nghiêm ngặt Không được để cho bất kỳ ai tiến vào Điền khoan mông lung Bàn chủ, nếu người đi, thì bọn họ còn chịu để cho chúng ta quản thành vô quy sao? Mà tốt xấu gì, người cũng phải đem theo tôi chứ. Nếu không có người, thì tôi ở đây có ý nghĩ gì? Yên tâm, bọn họ sẽ không thu hồi thành vô quy đâu. Người cứ ở lại mà chuyên tâm làm phó bàn chủ. Nếu người cũng đi rồi, thì còn ai quản lý chỗ này? Mà cũng đâu phải ta đi một đi không trở lại. Chắc một khoảng thời gian nữa ta sẽ về thôi đợi sau khi ta về thì cũng là lúc báo thù cho người rồi Điền khoan rung rẫy nhìn từ thanh không dám tin hỏi thật vậy sao đã từng có lúc hắn nghĩ mình cả đời này sẽ chẳng có nổi một cơ hội để báo thù thế nhưng mới đi theo từ thanh chưa lâu người trước mặt này đã có thể nói chắc rằng có thể báo thù giúp hắn thật hay giả thì không phải chờ ta quay về sẽ biết sao Từ Thanh đứng dậy vỗ vai hắn Sau đó dần biến mất Giữa trưa Từ Thanh dẫn theo mấy người lão thiên sư Và vương tiên âm Tới đại bản doanh của Thượng Quan Tuyết 11 vị quỷ vương Hơn trăm oán linh Và một quỷ Long không hề thu liễm khí tức Mà cứ như vậy tự nhiên tiến vào Đám mầm binh không có một tên nào Dám tiến tới ngăn Đến cả việc thở mạnh cũng không dám Nhóm người từ Thanh vừa đi qua thì bọn chúng đã không chống cự nổi mà quỳ rạp trên đất. Thượng Quang Tuyết đứng ở cổng lớn đón bọn họ. Bên cạnh cô ta còn có tướng lĩnh và oán linh. Tên đó thấy được trận thế này của nhóm người từ thanh thì kinh sợ tiếng mức không khép nổi miệng. Trừ nhóm người quỷ vương kia, còn có một tên mà cô ta không nhìn thấu được. Thế nhưng tên này rất nguy hiểm. Quỷ lòng cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Thượng quan Tuyết thì ngẩn đầu nhìn. Thân thể Thượng Quang Tuyết như chịu phải một đòn, thiếu chút đã không thể nào đứng vững được. đại não như bị gián mạnh một cú. Chưa từng có quỷ vương nào khiến cho cô ta cảm nhận được sự uy áp lớn tới mức này. Trong lòng không ngừng hiện ra những suy nghĩ điên rộ. Hai từ quỷ quân cứ như vậy lẫn vỡn trong đầu cô ta. Đến cô ta cũng cảm nhận được uy áp lớn như vậy, thì đừng nói đám oán linh kia, không một tên nào có sắc mặt tốt hay ho hè một tiếng nào. Định gọi thành vô quy, quy hàng sao? Có khả năng ư, người ta chưa diệt bọn họ đã là phúc phận lắm rồi. Từ thanh thản nhiên đi tới trước mặt đám người đang không mấy tình nguyện kia. Thượng quan cô nương đã lâu không gặp, Khoái miệng thường quan tuyết giật giật Lâu lắm rồi sao Không phải mới gặp cách đây hai ngày ư Đúng vậy Lâu rồi không gặp Mời mọi người vào trong trước Chúng ta sẽ từ từ bàn bạc Lão thiên sư quay đầu bảo nhóm người tưởng nguyên quân Các người đợi bên ngoài Hơn 100 người bọn hắn Khẳng định là không chen vào nổi doanh trướng như vậy rồi Không biết lời trong thư Của tự công tử là thật hay không? Chẳng hay có phải đang đùa cợt chúng tôi? Mặc dù đã biết rõ nhưng Thượng quan Tuyết vẫn nói ra mấy câu tượng trưng như này. Nghe xong, đám tướng lĩnh dư trướng cô ta đều không ôm hy vọng lắm. Chỉ mong tự thanh mau mau rời khỏi đây chứ đừng kiếm chuyện. Thành vô quy là chỗ quỷ quái mà sau này có đánh chết bọn họ cũng sẽ không tới. Tất nhiên là thật rồi. Người đông thế mạnh mà. Với thực lực này của chúng tôi, thì mọi người hợp lại với nhau, ai có thể là đối thủ được chứ. Đám thủ hạ của Thượng Quang Tuyết không nói gì, tất cả đều dồn ánh mắt về cô ta. Không biết là chúng ta xác nhập với các ngươi hay là bên các ngươi xác nhập vào quân của chúng ta đây. Thượng Quang Tuyết nói ra tiếng lòng của những người có mặt ở đây. Cô nói thử xem. Thượng Quang Tuyết không tỏ rõ thái độ, chỉ nhìn về các đứng lĩnh. Các ngươi thấy sao? Ta nghe theo đại nhân Người đầu tiên lên tiếng là Thượng Quang Mạng Tâm Phúc của Thượng Quang Tuyết Ta cũng nghe theo đại nhân Chúng ta theo ý của đại nhân Lúc này 7-8 vị oán linh đã ngỏ ý Trong số bọn họ có cả người lúc đầu của Thượng Quang Tuyết Và cả đám người vừa lôi kéo được Mặc dù chỉ mới có 7-8 người Linh tiếng đứng về phía cô ta Thế nhưng lực lượng trong dưới quyền của bọn họ không hề yếu Ít nhất cũng đã có hơn 20 vạn binh Mấy người thì sao? Có ý kiến gì thì cứ phát biểu Yên tâm đi, ta tôn trọng cách suy nghĩ của mọi người Thượng quan Tuyết quét mắt về nhóm oán linh còn lại Bọn họ nhìn nhau không ai mở miệng Từ thanh đang ngồi ngay đó Nếu bọn họ dám mở miệng nói lên nửa chữ phản đối thôi Thì dây sau không phải là đi chầu ông bà hay sao Nào Trần Cầu Ngươi nói đi Thấy bọn họ không chịu chủ động Thường quan Tuyết trực tiếp điểm mặt chỉ tên Trần Cầu Là lão tướng trong quân Cấp bậc bán linh Ông ta đã trong quân được 50 năm Những năm gần đây Đều luôn theo bên người phụ thân Thường quan Tuyết Rất được tin tưởng Vậy thì Nhị tiểu thờ ta xin phép được nói rõ. Trần Cầu không gọi cô ta là đại nhân, mà dùng thân phận tướng gia để nói chuyện, nên mới xưng hô với Thượng quan Tuyết là nhị tiểu thơ. Ta không đồng ý sáp nhập với Thành Vô Quỳ. Đại quân này là tâm huyết cả đời của lão già. Một khi chúng ta chịu yếu thế trước Thành Vô quy kia, thì đó chính là tham sống sợ chết bất trung bất nghĩa. Trần Thúc, nếu theo ý Thúc, Là không đồng ý xác nhập Vậy thúc nói thử xem Chúng ta có hướng đi nào Thượng quan tuyết rất khách sáo Thế nhưng lời nói ra Lại rất ép người không hề trùng bước tạ, tạ Trần cầu ấp úng Không nói nên lời Ông ta có thể nói được gì Chẳng nhẹ bảo là bỏ 30 vạn quân kia đi Thì còn hơn Có vẻ Vị lão tướng này hiểu nhầm lời nói của tôi rồi Từ thanh bật cười nói Tôi đầu nói là muốn nút trọn quân của các ngươi Chúng ta là quan hệ hợp tác nên mọi người đều bình đẳng mà. Đại quân vẫn sẽ nằm dưới quyền chỉ huy của thượng quan gia cô nương. Tôi sẽ không nhúng tay vào. Ngược lại tôi còn có thể giao cho các người một phần lợi nhuận kiếm được từ thành vô quy. Vậy thì mọi người có phúc cùng hưởng có họa cùng chia không phải hay sao? Các ngươi cũng đừng lo là tấn vương triều sẽ trả thù. Vị quỷ quân ngồi cạnh tôi đây Có thể đảm bảo cho sự lo lắng đó của mọi người Đam Hoán Linh nghe được lời này Thì hít vào một hơi lạnh Không ngờ là có ngày được nhìn thấy Cường giả quỷ quân chỉ có trong truyền thuyết Đứng trước mặt mình Hơn trăm triệu quỷ hồn của quỷ vực Nhưng quỷ quân thì bây giờ Chỉ mới có một Đó là Minh Vương Tuy ở thành Viêm Hoàng còn có một quỷ quân là Phong Diệu Thế nhưng ông ta Là thế lực tới từ nhân gian nên không tính làm gì. Hắn nói không sai, vị tiền bối này quả đúng là cường giả quỷ quân. Thượng quan tuyết chứng thực lời nói của Từ thành Nhìn oán linh đang lắc lư, Từ Thanh nói tiếp. Nói thật với các người, kỳ thật, tôi đến Từ thành Viêm Hoàng. Những năm này quỷ vực coi chúc quỷ không tuân theo quy củ, thường thường lẽn vào nhân gian. Điều này đã mang đến cho chúng tôi rất là nhiều rắc rối Để duy trì sự cân bằng giữa hai thế giới Chúng tôi cần tìm một đối tác trong quỷ vực Để trân áp các thế lực khác Nếu chúng ta hợp tác cùng nhau Các người sẽ có sự giúp đỡ của quỷ quân Và hơn 10 vị quỷ vương trong thành viêm hoàng Ngay khi lời nói của từ thanh đi ra Những oán linh bên dưới đều có những biểu hiện khác nhau Có vui có buồn Trần Thúc, thành thật mà nói Tôi đã quyết định hợp tác với thành viên hoàng Thúc thị như thế nào? Thượng quan Tuyết là người đầu tiên nói Muốn gia nhập với mấy người từ thanh Nhị tiểu thờ Sao cô có thể nghĩ như vậy? Cô là viên ngọc quý Trong lòng bàn tay của lão gia Tương lai là người kế vị Trần Cầu đau lòng ôm đầu Rất thất vọng với Thượng quan Tuyết Các vị Muốn gia nhập Tôi rất hoan nghênh Không muốn gia nhập Tôi cũng không miễn cưỡng, các người có thể tự mình rời đi Từ Thanh nói Người thật sự đồng ý để cho chúng ta đi Một vị oán linh kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Từ Thanh sẽ đuổi tận giết tuyệt Tất nhiên tôi nói được, làm được Nhưng sau này gặp mặt mọi người đều là kẻ thù Khi đó tôi sẽ không nương tay Trần Cầu đứng lên trước, ôm một quyền rồi rời đi Thường quan tuyết cũng mặc kệ hắn Sau đó 6-7 oán linh khác lần lượt ra đi Không phải vì không muốn ở lại Mà là bởi vì có quá nhiều ràng buộc Một nhà già trẻ Đều còn ở thành hàm dương Lục thân không nhận loại chuyện này Họ làm không được Sau một nữ không gian bị bỏ trống Doanh trướng đột nhiên rộng rãi hơn nhiều Từ thanh ho khang một tiếng Nếu mọi người đều là người mình Tôi sẽ nói vài câu Trong tương lai không xa Chúng ta sẽ tự thành một quốc gia Các người là nhân chứng của quốc gia này Tôi chưa bao giờ keo kịp với người của mình Chỉ cần các ngươi có năng lực Phòng vương bái tướng cũng không phải là không thể nào Bẩm báo đại nhân Trần cầu tướng quân bọn họ Mang bảy vạn binh lính rời đi rồi Ngay khi tự thanh đang nói hàng say Một ác quỷ xông vào cắt ngang lời hắn Trần cầu này thật là quá đáng, tốt bụng tha cho hắn một mạng, vậy mà lại mê hoặc những binh linh khác theo hắn rời đi. Thượng quan Lâu lòng đầy căm phẫn, trên mặt đầy bực tức. Đại nhân, ta muốn xin lệnh bắt hắn trở về. Hơn mười vị quỷ vương đứng bên cạnh, Thượng Quang Lâu vội vàng muốn thể hiện bản thân. Vì vậy là người đầu tiên bước ra ngoài và đánh trần cầu. Thượng quan Tuyết sắc mặt lạnh lùng, mặt mũi cũng cảm thấy khó coi. Trần cầu này thật sự cho rằng gọi hắn là Trần Thúc hai lần Hắn liền coi mình là trưởng bối Là dám đem binh lính của cô ta chạy trốn Ta không muốn gặp hắn Ngươi tự mình giải quyết đi Dạ, thuộc hại nhận lệnh Khoan Nhìn thấy thượng quan lâu chuẩn bị rời đi từ thanh ngăn Từ công tử có chuyện gì sao? Thượng quan lâu không dám lộ mãn rớt cùng kinh nói Để giảm bớt thương vong không đáng có Tôi sẽ cử thêm vài người đi với người Không cần đâu Xin tự thiếu gia đừng lo lắng Một trần cầu nho nhỏ với tôi không thành vấn đề Nếu như không bắt được hắn tôi nguyện ý Xử theo quần pháp Nghĩ rằng từ thanh không tin tưởng mình Thượng quan lâu lập tức vỗ ngực trấn an Thượng quan tướng quân đã quá lo rồi Tôi không phải là không yên tâm Mà là sợ thương vong quá lớn Gây ra tổn thất không đáng có gọi tưởng nguyên quân vào tự thanh để cho hắn dẫn theo 20 oán linh đi theo ngay khi họ rời đi thượng quan tuyết nói ngươi cũng quá là cẩn thận rồi tại sao lại cần nhiều người như vậy đối phó với một tên trần cầu mặc dù trần cầu đã lấy đi 7 vạn âm binh phần lớn bọn chúng đều ở cấp bậc giả quỷ cẩn thận sử dụng thuyền vàng năm thật ngốc khi có nhiều người như vậy mà không dùng sau khi bọn họ quay về Cô an bài một chút, chúng ta hôm nay liền lên đường trở về. Chúng ta còn phải quay về sao? Thượng Quan Tuyết nhướng mày, hiện nay bọn họ đều là phản quốc, quay về mà làm gì? Dĩ nhiên phải quay về, nếu không ai sẽ tiếp quản Tần Vương triều. Chờ sau khi trở về diệt Tần Vương triều, chúng ta sẽ xây dựng một đất nước mới. 7 ngày sau, họ chưa đến gần thành Hàm Dương, Phong Diệu nhận được tin tức vội vàng chạy đến. Nhìn thấy đội quân hùng mạnh hàng trăm ngàn người Hai mắt của ông gần như trờn trừng Này thằng nhóc nhà cậu đã thuyết phục bọn họ ra sao Đương nhiên là lấy tình cảm để giải thích Lấy lý trí để lay động rồi Kỳ thật bọn họ cũng rất dễ nói chuyện à Từ thanh đùa cợt khiến khi thấy vui đùa Này vị này là Phong Diệu nhìn Quỷ Long Ở trong cảm nhận của lão Lão già gầy gò này giống như lão là cấp bậc quỷ quân. Đây là quỷ lòng tiền bối, là người bên mình. Phong Diệu khẽ gợt đầu, cũng không hỏi từ thanh làm sao mà biết quỷ Long Lần này, cậu có thể dẫn theo nhiều cao thủ đến. Tôi đây liền tự tin hơn nhiều. Phong Lão à, nói cho tôi biết kế hoạch của ngài đi. Tôi nghe ngài. Coi như cậu không hỏi, tôi cũng sẽ nói. Lần này chúng ta trong hoài ứng hợp. Tôi đã liên hệ với một ám tử trong nội bộ Tần Vương Triều. Đến lúc đó, hắn động thủ trước. Các người ở bên ngoài tấn công là được. Từ thanh tặc lưỡi. Nhưng chúng ta có 300.000 đại quân, đánh không lại đâu. Yến trâu còn hơn khỏe bò. Từ thanh đào góc tường của Tần Vương Triều. Người ta ít nhất còn 700-800.000 âm binh. Dựa vào nhân lực của họ, nó không có nhiều tác dụng. Đừng lo! Họ sẽ không thể rút ra nhiều quân như vậy Đến lúc đó Nhiều nhất cũng chỉ 500.000 Các người bên này Để lại 7 quỷ vương cấp bậc cao thủ Cùng trăm oán linh kia Còn như lại thì đi theo tôi Từ thanh đã làm tinh toán Nếu còn lại 7 người Họ chỉ có thể đi đến 4 người Quỷ Long tiền bối có muốn đi theo không Không có cũng được Có thì tốt nhất Vậy để ngài lưu lại Nơi này tương đối nguy hiểm Có ngày ấy ở đây để đảm bảo an toàn Cho những người khác Sợ dĩ Từ Thanh đưa ra quyết định này Cũng là vì sự an nguy Của mấy người tưởng nguyên quân Mấy trăm ngàn đại quân khai chiến Không phải là chuyện đùa Không cẩn thận quỷ vương cũng xa vào đó Có quỷ Long ở đây rồi Tỷ lệ chiến thắng của họ cao hơn nhiều Phong Diệu có chút muốn nói lại thôi Là muốn nói Từ Thanh có lòng nhân từ của đàn bà Chiến trường chủ chiến ở bên này của bọn họ Nếu như họ không thắng được Tưởng nguyên quân bên kia sống sót Thì có lợi gì Đêm lão thiên sư cùng Hoàng Phủ Thánh Diệp Hồng Lăng Từ Thanh Đi theo phòng diệu rời đi Trước khi đi dặn dò Vương Tiên Âm Cùng Thượng quan Tuyết Để cho các cô mọi chuyện nghe theo quỷ Long sắp xếp Phòng lão chính là chỗ này sao Mấy ngày sau Đoàn người Từ Thanh đến trước cửa Hàm Dương Đây là cửa vụ Phòng thủ cũng không quá nghiêm ngặt Mọi người chờ ở đây trước, lát nữa sẽ có thị vệ sắp xếp cho chúng ta vào. Vài phút sau, một thị vệ dán người vạm vỡ, đeo đao đi ra. Người chính là Hạ Phong. Thị vệ hỏi Phong Diệu. Đúng đúng chính là ta. Phong Diệu bảo sao đáp vậy, ngay sau đó lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho thị vệ. Sau khi xem xét lệnh bài, thị vệ đưa bọn họ đi vào. Đi theo ta, đừng nhìn xung quanh, đừng hỏi lung tung. Nếu không, đắc tội với quý nhân thì đừng trách ta Mấy người từ thanh vội vàng nói vâng Đi hơn một giờ đồng hồ Rốt cuộc cũng tới nơi Tỉnh tâm điện Bọn họ chỉ trao đổi bằng mắt Một câu cũng không nói Thì vệ dẫn họ tới Rồi rời đi mới vừa vào cửa điện Một người đàn ông trung niên mặt mãn bào Mày kiếm mắt sáng ra chào đón Phòng lão vất vả cho ngài rồi Phong Diệu lắc đầu Nói gì vậy chứ Chúng ta đôi bên cùng có lợi mà Sau đó lão quay sang giới thiệu cho nhóm người từ thanh Đây là tam hoàng tử cơ trọng Mấy ngày tới chúng ta sẽ ở đây trước Chờ tới khi đại quân tới thì sẽ cùng phối hợp hành động Bọn từ thanh chắp tay thi lễ Sau đó tự giới thiệu để mọi người làm quen với nhau Phòng lão đại quân gì Chẳng nhẽ ngài còn huy động cả quân ở thành viêm hoàng Không phải là của Thành Viêm Hoàng Mà là 30 vạn quân của Thượng Quang Gia Chính là nhóm người mấy ngày trước tới Thành Vô Quỳ Cơ trọng kinh ngạc Không phải bọn họ tới dọn dẹp Thành Vô quy sao Sao bây giờ lại gia nhập cùng với mọi người rồi Phong Diệu cũng không biết rõ nguyên nhân Nên chỉ đành nhìn sang phía từ thanh Thiên hạ loạn lạc cũng chỉ là vì danh lợi Chỉ cần tôi đưa ra điều kiện đủ hấp dẫn Vậy thì bọn họ sẽ tự động đầu quân thôi Thật sao Không ngờ là từ huynh đây còn trẻ Mà đã có mưu lược và sự can đảm như vậy rồi Nếu có cơ hội thì rất mong Được đàm đạo thêm cùng với huynh Tất nhiên là được rồi Rất thú vị đây Tự thanh bắt đầu cảm thấy hứng thú Với vị tam hoàng tử Mà không biết phong Diệu lôi kéo được ở đâu về Câu kết với ngoại tộc Để giết chết cha ruột mình Là âm mưu xoáng ngôi đoạt vị sao Quả nhiên quỷ ở đây không có mấy con là lương thiện Nếu mọi người đều đã tới đồng đủ Thì tôi xin phép nói về tình hình hiện nay trước Cơ trọng nhìn mọi người nói Bên người phù hoàng tôi có bốn vị quỷ vương Bản thân ông ta cũng đã tiến tới nửa bước quỷ quân Hơn nữa ngoài trừ mấy người đó ra Thì trong cung còn 8 vạn âm binh Bảo vệ kinh thành là có 15 vạn Trong số 8 vạn âm binh trong cung Thì có 200 là oán linh Lệ quỷ cũng chiếm hơn nửa số lượng còn lại Quả là mạnh thật Đây là suy nghĩ đầu tiên lấy lên trong đầu mấy người từ thành Không hổ là vương triều mạnh nhất ở quỷ vực này Chỉ mới là trong cung mà thì vệ đã có nhiều oán linh như vậy Được tính tổng cả trăm vạn âm binh thì sẽ có bao nhiêu cơ chức Nhìn nét mặt của mọi người cơ trọng hài lòng nói tiếp Tôi đã mua chuột được một tên quỷ vương bên người phụ hoàng rồi. Lúc đó phòng lão sẽ là người xử lý phụ hoàng ta. Còn ba tên quỷ vương còn lại thì nhờ vào mọi người rồi. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Đám cấm vệ quân là oán linh và lệ quỷ kia thì làm sao bây giờ? Từ thanh nhớ mày nghiêm trọng nói. Yên tâm, mỗi ngày phụ hoàng ta đều sẽ tới cùng Vĩnh Hòa. Lúc đó chúng ta chỉ cần bao vây cửa cung, không để cho cấm vệ vào trong là được. Đợi tới khi bọn họ phá cửa sông vào thì mọi chuyện đã đâu vào đó mấy lão thần trong triều cũng sẽ phải chấp nhận việc ta nên làm Tân Hoàg mà thôi một khi ta lên được ngay vàng thì sẽ làm theo hạng ước với phong lão giúp các người trấn giữ thành viêm hoàng từ thanh đắn đo trong lòng ý của cơ trọng rất rõ ràng phong Diệu cũng đã làm một giao dịch với hắn thành viêm Hoàg giúp hắn lên ngôi hắn sẽ giúp bọn họ trấn giữ thành viêm hoàng nhưng việc này lại ảnh hưởng đến kế hoạch của tự thành Nếu sớm biết được ước định này của Phong Diệu và Cơ Trọng thì có đánh chết hắn cũng sẽ không điều 30 vạn quân tới Việc địa phủ mở ra là điều cần thiết Quét sạch tứ đại Vương Triều cũng là một bước trong đó Nhưng bây giờ Phong Diệu lại đi nâng đỡ Cơ Trọng thì có gì khác lúc đầu đâu Bọn họ có hai quỷ quân lại thêm giao vương nữa thì thoáng chốc đã thành thế lực mạnh nhất quỷ vực này Ngay cả đám quân của Minh Vương kia Cũng không so được Vậy thì bảo vệ thành vinh hoàng có gì là khó Sao còn cần tới sự trợ giúp Của cơ trọng mà làm gì Ngược lại hắn còn thấy Đây là đang nuôi hổ trong nhà Bây giờ cơ trọng cần nên mới nhờ vã tới Nên mọi chuyện đều sẽ nghe theo bọn họ Thế nhưng tới một ngày Hắn thoát khỏi sự khống chế Rất dễ sẽ quay đầu cắn bọn họ một cái Tự thanh quay đầu Nhìn sang lão thiên sư Hai người đều cảm thấy không thoải mái trong lòng Nhưng mà không ai biểu hiện ra Cơ trọng vừa nói xong Thì đã có thị vệ vào thông báo Là Tần Hoàng đang tìm hắn Trước tiên các vị nghỉ người đi Ta đi một lát rồi quay về Cơ trọng cho thị vệ Dẫn nhóm người từ thanh tới chỗ nghỉ Ở đây có rất nhiều phòng ốc Từ thanh chọn một chỗ cách phong diệu không xa Lão thiên sư cũng ở phòng sát vách với hắn Trong phòng Phong Diệu, Diệu Hồng Lăng, Hoàng Phủ Thánh và nhóm người Từ Thanh không ai lên tiếng trước. bày ra nét mặt buồn bực mà làm gì, có chuyện gì thì nói đi. Phong Diệu lường bằng họ một cái. Lão Thiên Sư liếc nhìn Từ Thanh. Từ Thanh thở dài, nói ra nỗi lòng mình. Phong Lão, tôi không có ý định sẽ hợp tác cùng cơ trọng. Mọi người cũng nghĩ vậy sao? Mọi người cũng nghĩ vậy sao? Phong Diệu không trả lời ngay Mà quay sang hỏi đám người Nhất thời bầu không khí ngưng trọng lại Hoàng Phụ Thánh Là do một tay Phong Diệu nâng đỡ Đối diện với ánh mắt kia của ông Thì bất giác cúi đầu không nói Bà thì sao Phong Diệu nhìn về Diệp Hồng Lăng Tôi... tôi nghe theo mọi người Tôi không đồng ý Không đợi Phong Diệu hỏi Lão Thiên Sư đã lên tiếng nói thẳng Từ thanh nói đúng Bây giờ chúng ta không cần phải nâng đỡ cơ trọng mà làm gì. Lúc trước là chúng ta yếu thế nên mới phải tận lực lôi kéo đồng minh. Nhưng bây giờ thì khác. Với thế lực của chúng ta hiện nay thì thừa đủ để quét sạch bất kỳ thế lực nào trên quỹ vực này. Tại sao phải đi đầu tư vào một cơ trọng chưa ổn định và tốn nhân lực cùng thời gian tới như vậy chứ? Cảm nhận được giọng điệu của Lão Thiên Sư có chút nóng nảy. Diệp Hồng Lăng khẽ lắc đầu ra hiệu ý bảo ông bớt bớt lại đi. Phong Diệu là quỷ quân đã sống nhiều năm như vậy rồi nhưng chưa có một ai dám nghi ngờ quyết định của ông ta. Chỉ sợ ông ta mà tức lên thì sẽ không có lợi cho mọi người. Sắc mặt của Phong Diệu vẫn bình thản không nhìn ra được là tức giận hay không. Ý của mọi người là sao tôi không hiểu. Trong số tử đại Vương Triều thì tấn Vương Triều cách thành Viêm Hoàng là gần nhất có được một tấm khiên tự nhiên như bọn họ thì sau này Minh Vương có muốn tiến đánh chúng ta thì cũng phải xử lý Tấn Vương Triều trước tiên nếu không cứ thế xông vào thì kiểu gì cũng sẽ bị chúng ta và Tấn Vương Triều phối hợp đánh gọng kìm mà ở quỷ vực này quỷ giết mãi cũng không hết mỗi ngày đều có quỷ mới xuất hiện liệu giết tới 100 năm sau có hết hay không vậy thì chẳng thà nâng đỡ một Vương Triều này Để bọn họ tự chém giết lẫn nhau Chỉ cần một ngày quỷ vực không bình yên Thì nhân gian chúng ta sẽ được an toàn thêm một ngày Tự thanh không tán đồng với cách suy nghĩ này của Phong Diệu Hắn lắc đầu nói Tôi biết Nam Cương có một phương pháp Để tạo ra cổ trùng vương như này Bọn họ sẽ thả nhiều loại trùng vào cùng một chỗ Để cho chúng tự chém giết ăn thịt lẫn nhau Sau khi hết một quá trình Sẽ chỉ còn như một con duy nhất Nhưng con đó chính là con mạnh nhất Có lực sát thương gấp trăm ngàn lần So với những con trùng khác Nhưng không phải là dù lợi hại tới đâu Thì cổ trùng vương Cũng phải nghe lệnh của cổ sư hay sao Không Dù cẩn thận cách mấy Thì cũng sẽ có lúc sai sót Đến lúc đó nếu bị cắn ngược lại thì Phong Diệu nâng tay Cản lời của Từ thành Bên nào cũng cho là mình đúng Chúng ta cũng không bàn bạc để đưa ra kết luận cuối cùng được, nên nói thêm cũng là vô ích. Tôi sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh rằng quyết định này của tôi không sai. Trong tương lai, quỷ vực cũng sẽ không thể làm hại tới nhân gian của chúng ta được. Ai đồng tình với tôi thì ở lại, mọi người cùng nhau vượt qua ải này. Còn nếu không đồng ý thì tôi cũng không ép buộc, tự động rời đi là được. Mọi người căng thẳng, họ không ngờ Phong Diệu lại quyết liệt tới như vậy. Thậm chí là ra quyết định cho bọn họ rời đi nếu như không ủng hộ ý kiến kia. Tự Thanh hít sâu một hơi sau đó nghiêm túc nói với Phong Diệu. Phong Lão, mục tiêu ban đầu của mọi người đều là vì sự bình yên của nhân gian. Mong rằng Ngài có thể hiểu. Bây giờ đến cũng đã đến rồi, nên chúng tôi còn dự định không rời đi vào lúc này. Thế nhưng ý kiến đã bất đồng, nên chờ đợi tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Vậy nên mỗi người một ngã đi. Đợi sau khi chuyện này qua thì tôi sẽ rời đi. Chuyện đi tới nước này cũng nằm ngoài dự tính của Phong Diệu, lão khẽ thở dài. Mọi người muốn dùng cách của mình để giải quyết chuyện này thì tôi cũng không phản đối được, tùy mọi người thôi. Ý trời đã định, nhóm người Từ Thanh muốn tách ra thì Phong Diệu cũng chẳng còn cách nào để ngăn. Nhưng đúng như Từ Thanh nói, rốt cuộc thì mọi chuyện mà bọn họ làm cũng đều là vì nhân gian. Kết thúc tập 37 của bộ truyện Xuyên không ta mạnh nhất âm ty Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.